chương bốn trăm sáu mươi tám nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba hai tô vân binh lời nói thấm t h i u nói tiểu hành tuy rằng bộ dạng đỉnh soái nhưng là đi thừa dịp các ngươi hiện tại tiếp xúc thiếu chạy nhanh chặt đức cũng là có thể cứu nghiêm cẩn cùng ngươi nói tiểu hành ra thế rất cao chúng ta không xứng với tuy rằng hiện tại không giống m ặ t thế phía trước như vậy chú ý môn hộ c h i đệ khả nhà hắn tình huống ai cứu khó mà nói ngươi vẫn là chính mình tưởng đi lê thu đột nhiên tưởng một cái tắt chụp t ử lão cứu quên đi hiểu lầm liền hiểu lầm đi đã hiểu nàng nói dối gặp người lê thu yên lặng xuất ra một t r ư ơ n g không gian phù phu tú này tặng cho ngươi tô vân b ì n h đã sớm tâm thủy không gian phù phu tú tiếp nhận đến sau ánh mắt cái kia ướt tắt ta thu a cũng là n g ư ờ i đau cứu a cứu cứu mấy năm nay không nuôi không ngươi lê thu phiên cái xem thưởng đến cùng là ai dưỡng ai a xem tô vân b ì n h vui vẻ bộ dáng lê thu thở dài hạn đến cùng là nàng trôn dạ n g vẫn là không cùng hắn tranh luận ai dưỡng ai trọng tâm đề tài lê thu cùng tô vân binh ôm đứa nhỏ liên phòng ở đều không lui trực tiếp bước đi đế đô lý cuộc sống tuy r ằ n g hảo cũng làm cho người ta phá lệ lưu luyến nhưng bọn hắn mấy năm nay ở bên ngoài đợi thói quen cho nên cũng không có không thích đứng ra đế đô lê thu đem mới mua xe phóng x u ấ t tô vân binh mặt đều đen ta yêu xe đâu lê thu trứng mắt n g ư ờ i kia tiểu pha xe đã đánh mất mới tốt tô vân binh sắc mặt càng thêm khó coi trầm mặc không nói chuyện lê thu quả thực phạm túng cho ngươi cho ngươi này pha xe cũng liền ngươi cảm thấy hảo theo trong không gian p h o n g xuất lê thu cả giận nói chính ngươi thu đ ừ n g phóng ta không gian trướng mắt tô vân binh không nói cái gì nằm sấp đến chính mình tiểu phá trên xe tăng tăng như là xem người trong lòng bình thường thật lâu sau mới đưa này thu vào không gian phủ phủ tố lý tô vân binh lên xe ngồi ở phó điều khiển thượng tầm mắt nhìn phía t i ề n phương lê tuyền thấy rất lớn cho nên ra đế đ ô sau lại đang ngủ cũng không nào muốn ăn cái gì tô vân binh cùng lê thu lần đầu tiên dưỡng đứa nhỏ lại ở trốn chạy nơi nào có thể nghĩ đến được này cao lớn thượng vấn đề tô vân binh nhìn như bình tĩnh lê thu biết hắn lại nghĩ tới cái kia nữ nhân muốn nàng nói cái kia nữ nhân xem chính là tâm c ơ biểu còn ly dán nàng cùng cứu cứu quan hệ nhường cứu cứu p h a o điệu nàng sau này cái kia nữ nhân chân đứng hai thuyền bị đối phương phát hiện sau đó giết lê thu thiếu chút nữa v ô tay hãy nhìn đến cứu cứu điệu nước mắt tài cực lực n h ì n xuống tô vân binh tất nhiên là nghĩ tới lê thu tưởng cái kia tầm c ơ biểu ngạy không ở lê thu trong lòng là tầm c ơ biểu ở tô vân binh trong mắt là nữ thần bọn họ là lên cấp ba thời điểm nhận thức nhìn đến nàng đầu tiên mắt tô vân binh chỉ biết chính mình thích thượng nàng khả bên người nàng tổng có rất nhiều nhân quay chung quanh hơn nữa người người so với hắn ưu tú cho nên hắn không có tới gần sau này trung học tốt nghiệp liền đi làm lính rốt cuộc chưa thấy qua thẳng đến mạt thế vài năm sau tài gặp được chật vật nàng khi đó nàng không còn có đến trường thời gian đ i ể m tĩnh mỹ hảo ngược lại hơn chút phong trần khí tô vân binh cũng rõ ràng nàng nhận chính mình là vì tìm kiếm che chở khả trong lòng hắn vẫn như cũ thực vui vẻ nhìn đến nàng thời điểm hắn chỉ biết chính mình không có giải thoát qua có lẽ có chút t i bị cùng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn vẫn là thuận theo chính mình tâm cùng với nàng lê thu cùng hắn nói qua nàng nói b ậ y hắn rất tức giận cũng đi chứng thực qua khả hắn muốn lừa mình d ố i người cuối cùng hiển nhiên buồn cười là hắn ở nàng từ thời điểm nàng nói nàng hối hận nếu mà thế không có đã đến nàng cả đời này tuyệt đối không sẽ là như vậy nàng sẽ có tốt lắm bằng cấp sẽ có chính mình thích công tác sẽ có chính mình gia đình cùng đứa nhỏ nhưng nhất định không sẽ là như vậy học b lpli đ ó i ổ